Phần này tác giả viết thêm, là suy nghĩ của tác giả, cũng là lý giải cho nút thắt tâm lý của hai bé thịnh tuyền. Tông Thịnh giải thích sơ với ưu tuyền rằng bạt hai kia là để diễn kịch cho thẩm kế ân xem, cho việc chia tay của bọn họ. Sau đó, đứng trên bản cồn nhìn ưu tuyền bị hồ điệp đuổi đi, lại cười với cô, nhìn cô dơ nằm đấm, nhìn cô lặng lẽ rời đi. Đây là Tông Thịnh, hắn yêu cầu ưu tuyền tín nhiệm hắn, đồng thời hắn cũng tín nhiệm ưu tuyền. Không phản bội, lấy máu làm khế đức. Hắn mỉm cười chính là bởi vì hắn tín nhiệm ưu tuyển, hắn tín nhiệm cô có thể trợ giúp hắn hoàn thành lần phá trận này. Đối với hắn mà nói, lần này mỉm cười chia tay chính là đặt bọn họ ở hai vị trí chiến đấu khác nhau, là hắn đã giao phó sinh mệnh mình cho chiến hữu rời đi, mỉm cười chính là tín nhiệm, chính là cho cô dũng khí. Hắn tin tưởng, ưu tuyền có thể hiểu được ý của hắn. Ưu tuyền quả thật hiểu được ý của hắn, cô giơ nắm đấm lên, chính là cô đã đáp lại. Tông Thịnh giải thích cái tác, nhưng không ăn cũng như lần hắn gặp ưu tuyền dưới mưa hắn không đi tới che mưa cho cô cũng chẳng ôm lấy cô chỉ đơn giản nói không mang dù sao hừ anh cũng không mang tông thịnh chính là người như vậy sẽ không ngọt ngào sẽ không an ủi chỉ có điên cuồng chiếm cứ để nói với ưu tuyền rằng hắn yêu cô hắn tín nhiệm cô hắn nguyện ý đem sinh mệnh chính mình giao cho cô để cô trở thành người cùng hắn phá trượt tông ưu tuyền đã ở thay đổi Cô cũng có thể để bản thân mình thành một phần trong kế hoạch phá trận của Tông Thịnh mà không còn là người đứng ở phía sau tiếp thu hắn bảo hộ. Cho nên, cô rời đi, cô dơ nắm tay lên với hắn. Nếu lúc này, U Tuyền khóc thút thít, làm nũng, không thuận theo không buông tha, thì cả đời này cô sẽ không thể đứng bên cạnh Tông Thịnh cùng hắn đối mặt với tương lai mưa gió. Nếu Tông Thịnh lúc này an ủi ngọt ngào, thậm chí quỷ ván giặt đồ cầu tha thứ, như vậy liền không phải quỷ thai Tông Thịnh. Tôi vì Tông Thịnh nhìn U Tuyền rời đi mỉm cười mà tán thưởng. Bởi vì đó là sự tín nhiệm của Tông Thịnh đối với ưu tuyển, là sự cổ vũ cho ưu tuyển. Tôi vì nắm tay của ưu tuyển với Tông Thịnh Huy nắm tay mà tán thưởng. Bởi vì đó là sự tín nhiệm của ưu tuyển với Tông Thịnh, là nói cho Tông Thịnh, cô không yếu, cô có thể trở thành người cùng hắn phá trợ. Huyết khế, không chỉ ở trong máu bọn họ mà còn ở trong lòng. Lúc này, bọn họ đã yêu nhau sâu đậm, tín nhiệm đối phương, đến tận cuối cùng, đem sinh mệnh giao cho đối phương còn có khả năng. Tôi thấp giọng nói thầm. Tiểu Mễ lại vồ vù tôi. Em nói cái gì? Không, không có gì. Em nói tiểu lão bản có thể coi trọng người lớn tuổi hơn không nhỉ? Ha ha. Tôi cũng có thể cười trừ. Đêm đó tôi không ngủ được, tôi gọi điện cho ba mẹ, báo tin tôi vẫn ổn, hiện đang thực tập. Ba mẹ vẫn dặn dò tôi, không nên lấy trứng trọi đá. Tám vạn đồng đó ba mẹ tôi vẫn có cách dùng, đừng để mình bị, bị hủy quất. Cô máy, tôi nhìn sang Tiểu Mễ đang đắp mặt nạ nói làm ai phải dùng khuôn mặt xinh đẹp nhất để gặp tiểu lão bản tôi nằm trên giường ông trăn tay nắm chặt điện thoại trong lòng thầm nghị cư diễn kịch liên tục thế này tông thịnh và đối thủ diễn tới mức tôi thật sự không kịp trở tay tôi cũng có thể khiến cho anh trở tay một lần không kịp dù sao cũng chỉ là diễn kịch đúng không tôi nở nụ cười bắt đầu muốn trả thù một lần tà ác coi sao sáng hôm sau bộ phận kinh doanh ăn mặc chỉn chu cả giám đốc cũng phải đeo cả vạt đặc biệt tiểu mễ trang điểm kỹ càng. Đi giày cao góp hoàn toàn khác so với ngày thường, bình thường giày chỉ tầm 3cm, giờ thì hẳn 10 phân. Nhưng là cô ta sơ suất, Tông Thịnh Đại Khái 1M8 ấy, ở miền Nam được coi là rất cao. Tiểu Mễ lại là người phương Bắc, cao hơn 1M7, thêm đôi giày này vào thì tôi chỉ đứng đến vai cô ấy, và cô ấy có vẻ cao hơn Tông Thịnh một chút. Hơn 10 giờ, Tông Thịnh bọn họ rốt cuộc tới. Vốn dĩ cho rằng sẽ kéo cả đoàn 2-3 chiếc xe, đem toàn bộ người trong tổ kéo qua nhưng hóa ra chỉ có 2-3 người khi tông thịnh đi vào bộ phận kinh doanh tiểu mễ vội đứng lên mỉm cười hôm nay anh mặc một bộ đồ bình thường mang giày bằng lại mặc áo gió đi sau chính là ngưu lực phàm nhìn một cái là biết không phải tới thị sắt mà là đi xử lý sự tình ngưu lực phàm không phải nói anh rất bận sẽ không tự mình lại đây sao làm sao lại tới nữa chẳng lẽ là không bỏ rơi tôi được tìm cơ hội đến xem tôi thị sắt chính là lấy cớ bất quá lại có cả thẩm hàm kia đi theo phía sau là chuyện như thế nào bọn họ sao lại mang theo bà cô kia qua vậy kế hoạch tôi đã lập hôm qua làm sao diễn nữa tôi đang do dự thì tiểu mễ đã đem một chén nước tới Này là tự chịu chết rồi nha đầu thẩm hàm kia tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối không dễ chọc tông thịnh cùng giám đốc nói nói mấy câu tiểu mễ liền bưng nước qua nói tông tiên sinh uống nước quả nhiên không ngoài tôi dự đoán thẩm hàm nhận nước rồi nói ta khát nước ta uống tiểu mễ trên mặt có điểm không nhịn được bất quá vẫn cười Thẩm hàm lại không bông tha, có vài người à, chính là như vậy, làm tốt vị trí của mình thì tốt rồi, một hai phải tự dâng tới, này không phải là vứt bỏ mặt mũi sao. Tiểu Mễ không làm rõ được thân phận thẩm hàm nên cũng không dám nói chuyện. Có lẽ do bị tôi nói làm cho cô ta nghĩ thẩm hàm là bạn gái của Tông Thịnh, là Lao Bản Nương tương lai, cho nên chưa đảo xong góc tường thì không thể nhắm vào Lao Bản Nương, nếu không việc cũng chẳng còn. Thẩm hàm lại quá mức, nhìn thấy tôi đứng đằng sau thì nói, phải học theo tông Ưu tuyển người ta đây này. Tự biết rõ thân phận địa vị của mình, nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi. Tôi đứng im không nói tiếng nào mà cũng bị dính đạn. Tôi đang do dự xem có tiến hành kế hoạch tối qua không, thì cô nàng đã cho tôi cái cơ rồi. Tôi cũng không lãng phí, làm cho phải làm trước mặt nhiều người, vậy nên tôi bật khóc, khóc lóc thảm thiết và nói tông thịnh, nhà tôi thiếu anh 8 vạn tệ, anh đừng đòi được không. Nhà tôi nghèo lắm, 8 vạn với anh chỉ bằng tiền tiêu vặt của anh thôi mà. Anh giúp được thì rút, vung tha cho nhà tôi đi. Tiểu mễ xứng người kinh sợ, thầm hàm nhìn Tông Thịnh, thấp giọng nói, các ngươi thật chia tay. Tôi tiếp tục nói, Tông Thịnh, anh cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Tôi biết nhà các người là nhà giàu mới nổi, thế hệ trước thích chữ tiền, nhưng anh đâu cần phải để ý chút tiền đó. Nhà tôi hiện tại thật sự khó khăn, thật sự không đào đâu ra được khoản tiền đó. Như lực phàm vỗ vỗ Tông Thịnh, cũng nói, cậu thật sự đòi tiền em ấy á. Tiền cậu trả cho tôi, sảng khoái hào phong thế cơ mà, sao lại nhỏ mọn với con gái như vậy? Tiểu Mễ lùi về cạnh tôi thì thầm hỏi, hai người là sao thế? Tiểu Mễ, em là bạn gái cũ của tiểu lão bàn đó, chỉ là chúng tôi đã chia tay, giờ anh ấy đòi em tiền trước cho em đi học, còn tiền đi ăn cơm hẹn hò nữa. Cái gì anh ta cũng ghi lại vào sổ tay, một bữa cơm anh ta cũng ghi lại, em ăn ít hơn hay nhiều hơn so với anh ta, tiền cơm của em ăn là bao nhiêu. Còn nữa, đến cả tiền ăn đó cũng đòi. Lúc trước, lái xe chở em về nhà, tiền xăng dầu cũng tính. Tôi có thể thấy mặt Tông Thịnh càng lúc càng sạm lại, nhưng lại không nói được tôi cái gì, vì chúng tôi đã chia tay mà. Dám nói ngược lại, vậy thì sẽ hủy hết những gì đã chuẩn bị bữa giờ. Như lực phàm nhìn Tông Thịnh, vẻ mặt không thể tin được, huynh đệ, cậu thật sự không đúng rồi. Cậu sao lại keo kiệt tới vậy? Người như cậu thì ai dám ở bên cậu đây? Tôi còn chưa hài lòng, càng làm cho trầm trọng hơn, còn nữa, anh ta còn tính toán hơn, tôi làm vỡ một ly nước tính 6 đồng, một cái đĩa 26 tệ năm hào còn lúc giặt đồ làm phai màu áo quần bộ đồ mua hết một trăm mười tệ cũng tính con bảo chia tay thì không để cho ai lấy mất một phân tài sản của mình chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tiểu mễ nuốt nước miếng lui về phía sau vài bước chắc đã hết ý định đi trêu chọc tiểu lão bản trên mặt tông thịnh đã xuất hiện chút tức giận còn thêm thẩm hàm không sợ thiên hạ đại loạn giúp tôi châm dầu vào lửa trời ơi cực phẩm a tông thịnh hóa ra tôi nhìn lầm anh rồi anh anh đúng là cực phẩm của loài người. Tôi cũng biết đám trường giả, thật sự, tu dưỡng còn kém bãi. Tông Thịnh hung hăng trừng mắt nhìn tôi, tay chĩa vào tôi mà nói, cô, đưa tôi đi dạo trong tiểu khu, bớt nói lời vô nghĩa đi. À được, nhưng tôi chỉ là nhân viên thực tập, mới tới vài ngày, tiểu khu này tôi chưa quen thuộc đâu. Giám đốc sau cùng đã có cơ hội lên tiếng, để tôi, Tông Tiên Sinh, chúng ta đi nào. Ông ta vẫn luôn chờ cơ hội để được nói chuyện. Tôi là người lão tổng đưa xuống. Lại có quan hệ đặc biệt với tiểu lão bản, dù cho đã chia tay thì ông ta cũng chẳng dám nói gì. Lúc bọn họ xoay người đi ra ngoài thì tôi cũng đi theo. Mẹo môn dịch và đăng tại gác sách Com. Bất quá lúc đi ra khỏi văn phòng, tôi nhịn không được nở nụ cười. Tôi thật sự thích xem dáng vẻ tông thịnh bị bắt nạt, nhưng lại không thể làm gì tôi. Ai bảo, anh cho tôi vài lần trở tay không kịp, tôi cũng phải cho anh ít nhất một lần như thế. Mấy người bọn họ đi phía trước dọc đường giám đốc còn giới thiệu mọi hoạt động trong tiểu khu, cũng nói vài lời đề xuất với tòa nhà Linh Linh, cố gắng chứng tỏ năng lực của mình. Mà tôi và Thẩm Hàm đi sau cùng, nói chuyện khác thực ra thì chỉ có mình Thẩm Hàm nói Tông Ưu Tuyển, nhìn không ra cô tội vậy luôn á cái loại đàn ông như Tông Thịnh, lúc trước tôi còn thích hắn nhưng không thể nhận ra hắn là loại người như thế. Nếu tôi quen hắn đảm bảo tôi sẽ là người tính toán lại cho xem, hừ, tới hồi tôi bỏ hắn tôi sẽ kê ra tính toán lại cho mà biết. Nghiêu lực phàm từ phía trước quay đầu lại nói: Thôi bỏ đi, bà cô trẻ. Tông Thịnh cùng cô không có khả năng. Tại cô hôm nay đeo theo tôi mới đi tới đây thôi. Mặt dày mày dặn như thế còn nói linh tinh. Tôi, tôi giờ hối hận đó. Nếu hiện tại tôi có xe thì tôi đã tự về rồi. Cái loại đàn ông gì mà khiến người ta nghĩ tới là ghê tởm rồi. Tôi chưa từng gặp được cực phẩm tới vậy đâu. Trên mặt tôi vẫn buồn rầu, nhưng trong lòng thì muôn hoa đua nở nhìn thấy Tông Thịnh cau mày ẩn nhẫn tức giận mà tôi vô cùng sảng khoái còn thêm chó ngáp phải rồi Thẩm Hàm cũng buông tay với Tông Thịnh nha đầu Thẩm Hàm dù không biết chuyện ở khách sạn Sa Ân nhưng cũng là một quả bom hẹn giờ ai biết khi nào sẽ nổ đến lúc qua khúc quanh Tông Thịnh quay đầu liếc tôi ánh mắt vô cùng phẫn nộ tôi lại nết miệng cười tuét tuét chúng tôi nhìn như là vô tình đi dạo nhưng dần dần đã tới gần khu vực hai Neo Book dịch và đăng tại gachex.com toa số 6 tông thịnh thì thầm vài câu với ngưu lực phàm một lúc sau ngưu lực phàm liền la hét muốn đi toilet giám đốc vẻ mặt bất đắc dĩ khu vực này làm gì có toilet đâu ngưu lực phàm gào lên nếu lúc các ngươi đưa khách tới xem nhà khách cần đi toilet mà không có chỗ thì người ta chỉ có nước bỏ chạy chứ còn xem nhà gì nữa ai ra ra nhanh lên nào ta ta thầm hàm mau giúp tôi tìm cái góc tôi giải quyết một chút mắc gì kêu tôi tôi kêu tìm thì tìm đi ngưu lực phàm kéo cô nàng Lại kéo giám đốc, vừa kéo vừa đẩy bọn họ đi phía trước, để lại tôi và Tông Thịnh đi sau cùng. Tông Thịnh đột nhiên xoay người lại, túi đầu, tới thai tôi, thấp giọng nói, em đang chơi cái gì? Em nói linh tinh như vậy khiến anh bối rối, mai này, nhất định anh phải đè em dưới thân bắt em bồi thường cho đủ. Tôi cũng không yêu thế, ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi mà nói, anh cũng chờ đó, mấy ngày qua, ngủ với con bướm kia mấy lần rồi, một ngày nào đó, em sẽ biến anh thành thái giám, coi như là đòi bồi thường. Em... Mấy ngày nay anh ở công ty làm bản vẽ thiết kế, nếu không phải em nhắn tin cho Ngư Lực Phàm thì tới cửa anh cũng không ra. Anh ngủ với ả á, một ngón tay còn không chạm. Tới thời gian ngủ anh còn không có, anh, em tôi có chút giật mình với những lời anh nói. Chẳng lẽ anh thật không quay trở về, chỉ ném ả ở đó rồi thôi. Tôi cũng không biết phải nói cái gì, mà Ngư Lực Phàm cũng chỉ tranh thủ cho chúng tôi được hơn 10 giây. Thầm hàm đã quay đầu, Tông Thịnh vội hư lệnh, quay sang Ngư Lực Phàm nói ngươi qua bên tầng hầm kia giải quyết một chút đi khách hàng có tới cũng sẽ không đi xem tầng hầm thầm hàm thối lui đến bên cạnh tôi hỏi hắn cùng ngươi nói cái gì hắn hắn nói những lời hôm nay tôi nói làm ảnh hưởng tới việc hắn tìm bạn gái sau này nên đòi tôi bồi thường hắn sao có thể vô lại tới như vậy a thầm hàm kêu ngưu lực phàm ngươi cũng không thể vô lại như vậy a nếu là ngươi muốn cùng ta tính sổ tốt nhất hiện tại liền tính cho rõ ràng ngưu lực phàm ôm vị trí kia liền chạy vào tầng hầm. Tôi nhìn hắn, đang muốn nhắc nhở hắn, tầng hầm kia chính là vị trí con rắn khổng lồ nên nhìn hắn rồi chạy tới rồi chạy ra lại, có rắn, có rắn, con rắn to. Giám đốc cũng luôn uống, đây là tiểu lão bản tới thị xác, chưa sanh nha các bạn đọc hơi vậy mà xuất hiện chuyện có rắn lớn. Nếu trước giờ chưa nghe thì không nói làm gì, hắn cũng không tin vì ở đây vẫn có nhân công làm việc, sao có thể có rắn. Chỉ là trước đây từng nghe tiểu mẹ nói nhưng mà thực sự tìm không thấy. Không phải là có rắn thật chứ? Phải biết là vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Như lực phàm chạy tới núp sau lưng thẩm hàm nói, thực sự có rắn, con rắn to lắm Tông Thịnh. Có rắn thì kêu ta làm gì? Đây chẳng phải là tòa nhà của mấy người sao? Tôi ở đây mà bị rắn cắn thì mấy người phải bồi thường phí mai táng cho tôi đó a phi phi phi. Dù sao thì cũng là chuyện của mấy người. Tông Thịnh, con rắn thật sự rất lớn đó. Tôi nuốt nước bọn, lời kịch này sao mà giả dối kinh vậy? Tông Thịnh hôm nay là bị tôi chọc cho có chút khó chịu, anh thẳng tay tún cổ áo như Lực Phàm ném cho giám đốc, nếu hắn phụ trách chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bạch Tố Trinh sao? Báo Ân, mấy lời nhớ ơn, còn nhớ rõ muốn tới báo ơn cho Hứa Thiên Hà. Đúng vậy, nó hiện tại chỉ là ở chỗ này, không có thương tổn người, về sau không chừng nó sẽ quẹt nát tòa nhà này, tới lúc đó tổn thất càng lớn hơn. Nưu Lực Phàm đi lên phía trước, nói Để kể cho hai người nghe, hồi ba anh còn trẻ có gặp một con rắn, là rắn bỏ ra từ trong quan tài. Lúc đó có cả bác cả anh cũng ở đó, bác lớn tuổi hơn ba mà gan cũng to hơn ba, một chân giống chết con rắn nhỏ kia. Nghe ba anh kể lại, con rắn chỉ to bằng chiếc đũa thôi, nếu không chú ý có khi còn tưởng rằng là đạp con dung đó. Kết quả, trong quan tài lại bỏ ra mấy con rắn nhỏ cùng loại với con rắn kia, ba anh với bác cả liền bỏ chạy. Chuyện này xảy ra cũng mấy năm, sau bác anh kết hôn sinh con. Con trai của bác được vài tuổi thì bị một con rắn bỏ vào cắn chết. Bác nghe được tiếng con thê ơ, chạy ra thì chỉ nhìn thấy cái đôi rắn, còn rắn thì chạy mất. Đứa nhỏ đưa đi bệnh viện mà không kịp. Bác anh sau này cứ tự trách bản thân, thường xuyên uống say, uống say liền nói, con rắn đó bác nhớ rõ, chính là một con trong gia đình rắn tử trong quan tài bỏ ra. Sau bác uống say ngã xe chết, vì vậy anh mới trở thành cháu đích tôn của ông nội, bắt đầu việc cầm đồ của gia đình. Việc đối phó với rắn anh đã chuẩn bị tốt từ lâu đợi lát nữa hai người đừng núp đích, xem anh tông thịnh chậm rãi thở hắt ra nếu anh tự tin vậy thì sao còn kêu tôi tới là cậu một hai phải tới phải không tự mình muốn gặp ưu tuyền nên đòi đi giờ còn ăn vạ tôi à tôi khẽ cười trong bóng tối bàn tay nắm tay tông thịnh càng chặt hơn như lực phàm phía trước đống rừng chân tông thịnh kéo tôi lại ánh sáng chiếu tới một con rắn cực kỳ to nó đang dựng đầu lên mắt to lổ lộ nhìn Ánh mắt nó dù không phải là đồng loại, nhưng tôi cũng hiểu thông tin mà nó muốn nói, rằng nó đang phẫn nộ, đang cáo, nếu chúng tôi tới gần thêm chút nữa thì nó sẽ công kích. Tông Thịnh đẩy đẩy Nưu Lực Phàm, thấp giọng nói, "Pháp bảo của anh đâu?" Nưu Lực Phàm hơi hơi lui ra phía sau một bước, sau đó nói, "Ý Liệt Bát của Pháp Hải, cái này là tôi mua từ đồng nghiệp với giá cao á, nghe nói có thể phong ấn linh hồn của rắn đó." Hắn lấy ra một chiếc áo choàng đen tuyền từ trong túi, tay run lên, đưa về phía con rắn. Nhưng mà sao nhìn động tác của hắn giống như là đưa sữa bò cho rắn vậy? Nhìn thấy không có phản ứng gì, hắn mới hiểu là động tác của mình không đúng, lại giơ lên trùm lên con rắn. Cũng không thấy phản ứng gì, chỉ thấy con rắn càng thêm phẫn nộ rồi phát ra động tác công kích. Tông Thịnh kéo Ngưu lực phàm về phía sau, rồi nói, nó có thể ở lại đây, Linh xả có thể nghe hiểu tiếng người, thử nói chuyện với nó xem. Hả? Nói chuyện? Tông Thịnh quay sang nói với con rắn, tân đoán gì cũng qua rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta có thể cho ngươi một cơ thể, để quy y để làm người ở kiếp sau. Con rắn kia vẫn phùng mang, vẫn vô cùng hung ác. Tông Thịnh tiếp tục nói, hôm nay tòa nhà này ta nhất định sẽ bảo vệ. Nếu ngươi không chịu buông tay thì cũng chỉ có thể cùng ta rời đi. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta nếu đã gặp gỡ, chính là có duyên. Ta độ ngươi một đoạn đường. Đúng lúc này, Ngưu Lực Phàm đang đứng bên cạnh tôi tự nhiên loạng choạng, mở miệng nói, ai muốn ngươi độ? Ta ở chỗ này thì ảnh hưởng cái mẹ gì tới đồ quỷ thai nhà ngươi, nghe giọng hắn có lẽ đã khôi phục ý thức rồi. Hắn đứng dậy, nhìn lại chỗ mình nằm ban nãy, lại quay sang nhìn con rắn, còn chưa từ bỏ ý định, thì trộm lấy đèn tin trong tay Tông Thịnh chiếu qua. Nhưng mà bên kia không còn cái gì. Nó lại chạy. Như lực phạm nói. Tông Thịnh đem vật nho nhỏ vừa nãy ấn lên lưới hắn, đưa cho hắn nói, đây này. Cho anh, coi như tiền lương tháng này. Cái gì mà đáng giá vậy? Không phải bảo là trả lương tôi một tháng 8 vạn sao. Như lực phàm dùng đèn tin chiếu vật mà Tông Thịnh vừa ném cho hắn, hít một hơi thật sâu. Tôi nhìn, cũng thấy vật đó. Đó là một khối ngọc hình rắn, không lớn, chỉ có một đồng xu. Dưới ánh đèn tin cũng thấy thấp thoáng trong miếng ngọc có cái gì đó đang rẽ rùa. Có con rắn bên trong ngọc bội. Tôi kinh ngạc há hốc mồm. Tông Thịnh không chờ Như lực phàm, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn không cần đèn tin mà cứ thế đi ra ngoài, lúc đi thì kéo tôi đi theo. Lúc đầu tôi không quen đi trong bóng tối nên đi rất cẩn thận khiến anh đi chậm lại, nhưng sau vài bước tôi có thể khẳng định Tông Thịnh hoàn toàn có thể nhìn thấy trong bóng tối nên cứ thế đi theo anh, nắm tay anh, tin tưởng anh, đi theo anh. Vừa đi anh vừa nói, loại rắn này đã to như vậy, linh khí rất lợi hại. Nó học hỏi rất nhanh, cũng không phải xấu xa gì, nhiều lúc cũng là điểm cắt lợi nhưng một khi đã thành yêu thì cũng khó nói. Ý anh là con rắn đó đã thành yêu. Không sai biệt lắm, ít nhất cũng được mấy trăm tuổi cho dù nó đã mất đi thân thể nhưng nếu nó tìm được một chỗ có thể sống tiếp thêm mấy trăm năm nữa không chừng có thể thành yêu thật chỉ là nó không chịu buông xuống oán hận loại rắn này có thể mê hoặc người đả thương người khác hay là mê hoặc người ta để tự tổn thương bản thân đơn giản mà nói chính là loại rắn này có thể phóng thích một loại năng lượng thôi miên ảnh hưởng đến đại não dùng một ít dụng cụ là có thể đo lường ra loại năng lượng này bọn họ sẽ làm người ta cảm thấy là nhìn thấy mỹ nữ Trước kia mỹ nữ xà chính là như vậy đó Cũng có thể giống như vừa rồi Như lực phàm vậy Làm hắn cảm thấy chính mình là con rắn Nói chuyện thay cho con rắn đó Nhưng, chúng ta không có bị ảnh hưởng Nó làm sao mà mê hoặc được anh Mà em thì được anh bảo hộ Người bình thường thì không có cách nào chống cự được mê hoặc của nó Tôi nghĩ tới những huyết phù Phải nói là huyết chú những cái đó bảo hộ không chỉ là thân thể của tôi Mà cả hồn phách của tôi nữa Trước mắt đã thấy được cửa tầng hầm thậm chí còn nghe tiếng giám đốc đang gọi điện cứu hộ á báo cứu hộ tôi không thấy nhưng có người thấy được tông thịnh đột nhiên kéo tôi lại trong bóng tối để tôi lên vách tường sau lưng tôi thậm chí cảm giác được từng viên gạch tôi chống tay vào ngực anh kéo giãn khoảng cách ra nè đừng chúng ta còn phải diễn kịch mà ở chỗ này không ai thấy Tông ưu tuyển em lợi hại nha thiết kế được vở kịch như vậy chẳng phải anh cũng thiết kế em hai lần sau Anh có biết cái tát đó của anh khiến em ngây cả người tôi chú môi. Anh xoa tay trên mặt tôi, sau đó cúi đầu hôn lên má tôi, hết sức rồi. Thử, tôi quay mặt đi, trong bóng đêm, cũng có thể cảm giác được môi anh đang rời từ trên mặt xuống bên môi tôi. Thì thào, anh không động vào hồ điệp, yêu tuyển, em là của một mình anh, mà anh cũng là người của em. Tin tưởng anh, anh sẽ không động chạm vào người con cái nào khác ngoài em. Bàn tay anh ôm chặt theo tôi, khiến tôi cảm nhận ở chỗ nào đó có biến hóa. Đúng lúc này, ánh đèn tin từ tầng hầm bên kia lia tới, còn có tiếng của Ngưu Lực Phạm vang lên. Tông Thịnh, Tông Thịnh, thứ này tốt, giá trị tuyệt đối hơn 8 vạn. Tông Thịnh nghiến răng ở bên tai tôi, lẽ ra anh nên hôn thẳng em luôn. Nói xong, anh buông eo tôi ra, quay sang Ngưu Lực Phạm đang chạy ra nói. Anh giữ và dưỡng nó đi, đừng có chọc vào nó đó, mà cũng đừng có bất cẩn thả nó ra, nó hận người thêm anh nữa thì mệt. Cái gì? Còn muốn dưỡng nó? Ngưu Lực Phạm trong tay cầm đèn tin còn muốn xem ngọc bội kia, khiến ánh đèn tin chiếu ngược lên nhìn cứ như hoan hồn lơ lửng. Tôi chạy thẳng ra ngoài, lúc này mà không chạy, đứng đó nhìn dáng vẻ kia của Nguy Lực phàm thật đáng sợ, chỉ e tối sẽ gặp hát ngộng. Đương nhiên rồi, ngọc bội này bản thân đã rất đáng giá. Tôi ngày hôm qua thấy anh báo tin kia nên đã đặc biệt chuẩn bị đó. Sau này phải cẩn thận, đừng có để bị người ta lừa tiền nữa, lần sau coi chừng đến mạng cũng không còn để mà giữ. Tông Thịnh đi ra, Nguy Lực phàm lại kéo lại, tôi biết Cho nên tôi mới đi theo cậu ai chỉ tiếc lần đó đổi hồn tôi không thấy bản hoàn chỉnh, bữa nào làm lại nha. Vậy lấy anh ra làm thực nghiệm nhé. Vẫn là thôi đi. Tôi vừa ra khỏi đã bị thẩm hàm kéo lại, nhưng lại nói, sao cô bẩn vậy? Tôi vội vô vỗ sau lưng, ban nãy bị ép vào tường chẳng thoải mái gì cả. Ai thẩm hàm nói, bên trong đó, con rắn có phải kinh lắm không? Tông thịnh đi ra, không có rắn, là hắn hoa mắt. Như lực phàm trong tay còn cầm ngọc bội hình rắn đi ra. Nghe Tông Thịnh vừa nói như vậy, cả người sững sốt một chút. Hắn thì nói là có rắn, giờ giải thích thế nào? Nói không có rắn thì chẳng phải mình gặp chút xíu đã bị chấn kinh sao? Hắn sững sốt vài giây mới thu lại ngọc bội, vừa nói, không có rắn, là tôi hoa mắt, không cần kêu cứu hộ. Thầm Hàm đại tiểu thư mặt lại khó coi, "Ngu Lực Phàm, ngươi lần đó có chút đáng tin. Đáng tiếc, Tông Thịnh là cực phẩm, ngươi là nhị, chẳng có ai hợp ý ta cả." "Hừ." Thầm ham đại tiểu thư thật đúng là cho rằng thế giới đều xoay quanh mình cô nàng. Giám đốc cũng không dám nói thêm. Sau cùng thì tôi và Lan Lan không thể quay lại được nữa. Ba hôm sau, tòa nhà Linh Linh chính thức khởi công. Dù tôi hiện tại mỗi ngày đều ở trong văn phòng kinh doanh, không đi ra khỏi khu vực nhưng vẫn có thể biết tình huống bên kia. Trên ủy bù hay trên tin tức đều có đưa tin, đặc biệt là sau việc ở lầu 9 có người chết, có tin đồn tòa nhà bị ma ám. Nên những người trong tòa nhà không cần người của tập đoàn Tông An nói nhiều, tất cả đều tự giác chủ động rời đi. Mọi việc ở tòa nhà Linh Linh đều tiến triển thật trong vánh. Trong một buổi hội nghị thường kỳ thực ra là cùng rủ nhau ăn cơm chiều, giám đốc thông báo với mọi người về tình hình kinh doanh, vấn đề cần giải quyết, rồi hô vài câu khẩu hiệu quyết tâm và rồi ăn cơm. Giám đốc nói chuyện, ngày mai bên tòa nhà Linh Linh có tuyên truyền mới, tổng công ty đã làm tốt việc chuẩn bị. Chỉ là có yêu cầu điều 10 nhân viên kinh doanh nữ trẻ trung xinh đẹp từ bên chỗ chúng ta năm, bên hội sở năm. Nói tới đây, không ít người nhấp nhỏm, giám đốc lại tiếp tục nói, đi sang tòa nhà linh linh phát tờ rơi. Chuyện này cũng do tiểu lão bảng nghĩ ra đó, tiêu là thông báo cho lân cận biết công trình chúng ta chuẩn bị khởi công, để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý. Giám đốc nói xong, nhiều người lại hiểu sự, tưởng chuyện gì tốt, hóa ra đi ra đường phát tờ rơi. Tiểu mẽ ngồi bên cạnh tôi liền nói, để tông ưu tuyển đi thôi. Tuổi trẻ nhất chính là cô ấy, mà chồng cũng xinh đẹp. Mọi người đều nhìn về phía tôi, cũng có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi, dù gì ai cũng biết tôi là bạn gái cũ đã bị đá của Tông Thịnh. Giám đốc trực tiếp điểm danh, ok, Tông Yêu Tuyền là một, còn ai tình nguyện nữa. Vài phút sau, danh sách năm người đã đủ, tiểu mẹ cũng nằm trong danh sách này, vẻ mặt cô nàng không thoải mái. Tôi thì thầm lại, thôi mà, đây là chứng tỏ chị xinh đẹp đó. Lúc này cô nàng mới mở nụ cười. Chuyện ngày hôm sau tôi cũng coi chút không rõ, đúng là có vài tòa nhà cũng làm hoạt động tuyên truyền như vậy để tạo thanh thế. Nhưng tòa nhà Linh Linh kia, giờ người ta mới dọn đi, cho dù muốn chọc nhà họ thẩm ra tay thì cũng không cần nhanh vậy chứ. Tuy rằng việc xây nhà tôi chẳng dành nhưng chắc chắn là không đơn giản tới vậy. Sáng sớm hôm sau năm người chúng tôi lên xe đi sang tòa nhà Linh Linh, chúng tôi cùng ăn sáng trên xe để đến nơi cho kịp. Ấy vậy mà lúc chúng tôi tới nơi cũng đã gần 9 giờ. Mặt trời rực rỡ, người dạo phố không nhiều nhìn lên tòa nhà linh linh đã thấy căng cốt sở tơ từ trên tầng thượng rũ xuống dưới trên cốt sở tơ là hình ảnh thiết kế của tòa nhà dưới góc còn có cả chữ ký của tông thịnh cốt sở tơ cũng quá lớn đi chắc cũng phải dài bằng bốn tầng lầu không biết người ta in ấn làm sao nữa cốt sở tơ đó hiển thị một tòa nhà như một cây cung cong cong có cả một mũi tên sắc bén đôi mũi tên là một lá bùa chữ vạn còn có hai cái cầu vượt kéo dài từ mũi tên trông rất giống như một cây cung đang dương tên chờ bắn Theo phương hướng thì có vẻ đầu mũi tên hướng về phía khách sạn xa ân bên kia. Công nhân còn đang cố định tuốt sở tơ bên trên thì xe chúng tôi đã bị chú của Tông Thịnh gọi qua, lâu nhau nói chúng tôi chế mãi, người của hội sở đã tới từ lâu rồi. Mọi người đều mặc đồng phục công ty giống nhau, váy đen, tất chân, đi dày cao gót. Bộ đồ này trong sáng mùa thu thì khó có thể giữ ấm cho cơ thể, công ty nói sẽ phát áo khoác, nhưng chờ mãi chả thấy. Nhìn lại thấy cả đám con gái đều đang đứng co ro. Áo hành la hét. Qua hết bên này, qua đây. Mỗi người một ly đậu nành nóng, nghe tôi phân công việc hôm nay. Mọi người đi tới, tay cầm sữa đậu nành, lúc hắn nói tới đó thì vừa vặn tôi cầm lấy ly sữa đậu nành, hắn nhìn tôi sững sốt rồi nói. Tông Hưu tuyển, người ra mặt cũng quá dày đi bất quá hôm nay chú định là có trò hay xem, mà trò hay chính là thầm hàm. Thầm hàm rốt cuộc đang ở nơi nào, tôi không biết, bất quá nếu cô nàng là em gái của chủ khách sạn Sa Ân thì xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Cô nàng lại gần, bắt đầu la hét, chả, tòa nhà này thật khí phách nha. Sau này nếu tôi ở khách sạn thì có chỗ đi dạo rồi. Tôi đứng bên, mặt đeo nụ cười vạn năm bất biến, nhưng trong lòng lại thật buồn. Xem ra, em gái thẩm hàm và Ngưu Lực Phạm đã thông qua khảo nghiệm của Tông Thịnh, cô bé thật sự không biết chuyện gì của khách sạn cả, bằng không cô bé sẽ không thể không nhận ra đầu mũi tên của tòa nhà đang hướng vào khách sạn xa ân của bọn họ. Ngưu Lực Phạm đi theo phía sau cô nàng, ha ha cười, đúng vậy. Hà, chúng ta đi chỗ khác mà dạo đi, chứ hẹn. tòa nhà này hiện tại là quỷ lâu đó. Lần trước đã thấy mà còn chưa sợ hả, còn muốn đi nữa sao? Kệ, chúng ta vẫn đi dạo thôi. Sao như lực phàm đã cùng với em gái thẩm hàm bên nhau rồi? Thật sự thành đôi sao? Thẩm hàm không phải mới là học sinh trung học sao? Ba ngày hai bữa trốn học vậy mà được sao? Cho hay thứ hai vậy mà lại là con bướm, tôi cũng không nghĩ hồ điệp sẽ xuất hiện ở đây. Lúc ả ta xuống taxi thì công nhân bên này đều nhìn qua, thì thầm bàn luận, căn bản vì ả thật sự quá xinh đẹp. Ả mặc một cái váy, nhìn qua thì biết là mới mua, tóc dài xoa xuống, dùng một chiếc kẹp bé thật thanh thoát kẹp lên. Mái tóc dài che đi vết thương trên cổ. Nhìn thấy vô cùng đáng yêu và thanh thuần. Bất quá, chỉ có tôi biết, ả chính là trà xanh. Tiểu mẹ đứng bên cạnh tôi, hạ giọng thì thảo, cô gái xinh không tồi, xinh quá. Nhìn cô ta đi về phía tiểu lão bản. Bọn họ không phải quen biết chứ. Tôi chu môi, quen hiện tại, tôi là người đứng ở đầu đường phát tờ rơi, chuyện bên kia không liên quan tới tôi, tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ. Hồ Điệp mỉm cười đi tới trước mặt Tông Thịnh nói gì đó, nhìn anh có vẻ không kiên nhẫn, tay nhét trong túi quần, túi đầu nghe ả nói, lâu lâu lại gật đầu. Anh cũng đáp lại ả vài lời, lúc sau thì dứt khoát chấm thuốc hút. Ả che mũi, dường như khuyên gì đó, nhưng rõ ràng Tông Thịnh không thèm nghe, có vẻ lớn tiếng hơn, không hút thuốc thì tôi làm gì? Tôi lớn lên với lao giả quyền thuốc lá, điểm này, cả đời không đổi được, cũng không nghĩ tới đổi. Cô về đi, có nhà ở, có cơm ăn, còn có tiền tiêu vạt, cô còn muốn gì nữa? Có một chiếc xe dừng ở gần bọn họ, xe đó tôi biết, là xe của ông Tông Thịnh, bất quá, người xuống xe không chỉ có ông mà còn có bà. Lúc này thì tôi không cần phải chú ý cũng có thể nghe rõ giọng của bà anh. Anh ơi, ai đây? Ngại quá ngại quá. Quấn lấy Tông Thịnh làm gì? Không thấy Tông Thịnh hôm nay bận à? Không biết ả nói gì, mà bà lên cơn tam bành, hóa ra là cô ả? Còn có mặt mũi đứng đây sao? Hồi đó hại Tông Thịnh nhà ta còn chưa đủ sao, lại tới hại nữa hả? Đừng có ỷ vào việc trước đây ngươi giúp Tông Thịnh một lần, chúng ta phải cảm kích cô. Nhiều năm như vậy, cô còn tìm tới làm gì? Thiếu tiền hả? Bao nhiêu tiền? Nói một lần cho xong rồi cút đi, đừng có dây dưa nữa. Ả lại rơm rơm nước mắt, nói nhỏ gì đó, bà anh lập tức cắt ngang lời thôi đừng vỡ vĩnh lúc trước lao bắc cầm mười vạn cho nhà các ngươi ngươi mới sửa miệng đừng cho là ta không biết ngươi chính là vết sẹo mà tông thịnh không muốn nhìn đến tiếng nhất tốn chút tiền đi xóa sẹo cho hết thôi nói điểm thực tế đi nhà của chúng ta không có thiếu tiền nhưng nếu ngươi muốn thật sự công phu sư tử ngoạn ta cũng có biện pháp trị được ngươi ừ còn vào nhà tông thịnh ở sao thích căn nhà đó thì nhà chúng ta đưa cho chỉ cầu ngươi đừng xuất hiện Đừng làm cho Tông Thịnh nhìn thấy ngươi phiền lòng Tông Thịnh làm gì lại đắc ý à. Còn nữa, hôm nay kỳ thật tính ra cũng không phải ngày gì quan trọng, không phải là ngày hủy đi tòa nhà linh linh, cũng không phải là ngày đặt móng, chỉ là ngày làm công tác tuyên truyền thôi. Ngoài tờ bốt sở tơ thật to kia thì cũng dễ dàng thấy chúng tôi đang phát tờ rơi bên này. Chuyện như vậy, cũng không cần phải ông bà Tông Thịnh đều lại đây chứ. Sao tôi có cảm giác là ông bà bị Tông Thịnh kêu tới đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh cô ý muốn dùng cách này để à biết khó mà lui? Mọi ân đoán giữa Tông Thịnh và Hồ Điệp trước đây tôi cũng không rõ lắm. Nếu một hai phải làm rõ xem ai sai ai đúng, ai thiếu ai cái gì, chuyện này cũng rất khó nói. Lúc trước chính bọn họ lựa chọn dùng tiền để bỏ qua chuyện này, hiện tại lại hối hận đến thêm lần nữa, thật khó nói. Tông Thịnh bên kia rất bận, bà nói không tới mấy câu liền khiến con bướm tức giận đến mức bỏ chạy đi rồi. Bà vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tôi đứng ở cái bàn bên cạnh, lập tức liền hướng tới tôi mà bước tới. Thật tham mà nói là tôi nhìn thấy bà anh bước về phía tôi là chân tôi quỷ cả lại. Lần trước, bà sang nhà tôi nói là bỏ qua hôn sự giữa chúng tôi thì tôi không có ở nhà. Giờ, nhìn thấy kẻ tiền nhiệm là tôi, lại còn đi làm ở công ty địa ốc nhà bà, cũng không biết bà sẽ nói khó nghe tới cỡ nào. Trong lòng tôi đã tính toán phương án xấu nhất là bà không cho tôi thực tập nữa, tôi đành phải cuối kỳ thực tập nhờ ba đi xin xỏ nhờ vả người ký giúp báo cáo thực tập. Nhưng tôi không nghĩ tới là khi tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ cảng, bà cũng chỉ còn cách tôi khoảng 2 mét thì Tông Thịnh bên kia gọi, bà, con đưa bà lên lầu xem. Vài hôm nữa hủy tòa nhà này, có muốn xem cũng không còn cơ hội. Cháu Ngoan đã nói vậy, bà đương nhiên liền đi qua. Nhìn thấy bà đi theo Tông Thịnh, cùng nhau đi về phía thang máy bên kia, tôi thở phào một hơi, cuối cùng qua được một kiếp này rồi. Tiểu Mễ vung vẩy tay nói, ưu tuyền, cô đi dán bên thùng rác đi, hôm nay tôi mang giày cao quá, đi không tiện. Tôi cúi đầu nhìn đôi giày bằng của cô ta thôi, ai kêu tôi là thực tập chứ. Toàn bộ con đường có mười mấy cái thùng rác tôi đi thẳng tới, mỗi thùng rác đều dán một tờ, hy vọng đám cô hồn có thể đọc chữ, biết vài hôm nữa tòa nhà khởi công, bọn họ nên chạy cho xa. Tôi phát hiện, ngoài tôi ra thì vẫn có một bác gái đang đi phát truyền đơn, chính là tờ truyền đơn tìm người. Tôi không để ý đến bác gái mà chỉ nghe người xung quanh nói, bác gái này dạo gần đây cả ngày đều ở gần đây tìm con, có người còn nói. đại tỷ Con trai chị lạc gần đây, nhưng đã lâu như vậy rồi, chắc đã đi đâu đó rồi. Chị đâu cần ở đây chờ mỗi ngày. Báo ăn chưa? Đăng lên mạng chưa? Như vậy có thể tìm nhanh hơn đó. Hai, đứa nhỏ 13 tuổi mà con lạc. Thôi, nhân lúc còn trẻ sinh thêm một đứa nữa đi tiểu mễ này có lẽ trước kia cũng là ủy vào mình xinh đẹp, có chút cường thế đi. Liên như vậy trực tiếp kéo tôi đi vào khách sạn Saân. Trước quẩy lễ tân cũng không phải làn lan, mà là một bạn học nam. Cậu ta nhìn thấy tôi thì thực kinh ngạc. Tôi còn không kịp chào hỏi thì tiểu mẹ đã kéo tôi chỉ đông chỉ tay, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh cạnh sành chính. Bạn học kia của tôi hô khẽ, ưu tuyển, buồn vệ sinh đó không? Cậu ta nói chưa nói xong, liền cấm miệng. Tôi quay đầu lại cười cười, gật gật đầu. Tiểu mẹ đã đem tôi đẩy mạnh vào trong phòng vệ sinh. Tiểu mẹ buông tôi ra, vừa vào phòng vệ sinh vừa nói, cô cũng giải quyết một chút đi, còn không biết phải ở chỗ này một ngày hay là nửa ngày đâu. Cô ta thì thoải mái uống sữa đậu nành, rồi đứng kia đi cũng không đi một bước, còn tôi là vất vả đi cả một con phố song liền như vậy bị lôi kéo lại đây. Tôi không có nhu cầu đi vệ sinh, nhưng đứng không cũng không biết làm gì nên soi gương tính giảm lại trang điểm. Tấm gương này, lúc trước chính là tôi đã thấy Tông Thịnh lần đầu, tôi nhịn không được mà nở nụ cười. Buồn vệ sinh ở khách sạn cái này tứ phía đều không có thông với bên ngoài, nên dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Cho nên dù sáng rực thì cũng không nhìn thấy mặt trời bên ngoài. Ở đây vĩnh viễn chỉ có tối tăm, ẩm ướt, còn có tiếng nước chảy. Thu thập đồ trang điểm xong tôi cũng không có nghĩ nhiều, mở nụ học định rửa tay. Vòi nước, trong lúc nhất thời không có chảy nước mà lại là tiếng không khí lọc xọc. Tôi chợt nghĩ tới câu chuyện ma quỷ mà Hạ Lan Lan tám trên mạng, trong lòng tôi khẩn trương. Cuống quýt tôi vội khóa vòi nước. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng đứa bé kia nói, "Cứu ta, cứu ta, ta ở trong tường, ta ở trong tường, ai tới cứu cứu ta?" "Mẹ ơi, mẹ" mẹ ở nơi nào đừng đánh ta đừng đánh ta hu hu nếu từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua đứa bé kia thì tôi sẽ sợ hãi khi nghe tiếng nói này nhưng vì tôi đã từng gặp tôi biết nó là một đứa bé hiểu chuyện biết nó còn có một người mẹ luôn yêu thương nó vậy mà nó đang phải chịu thống khổ nỗi đau khổ vĩnh viễn không kết thúc cứ thế mà đau khổ gọi mẹ này cô làm sao vậy tiểu mễ từ buồng kế bên chạy ra vô vào vai tôi tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô ta Thấy cô ta không lưng mở vòi nước tôi vội kêu, đừng mở nước nóng. Nhưng không còn kịp rồi, cô ta đã mở vòi nước, tiếng nước chạy thật nhẹ nhàng, không có vấn đề, cũng không có giọng đứa trẻ kia.